Quốc Tuấn đứng tựa lưng dọc xe dễ thẩn thờ Anh nhìn mông lung ra khoảng không gian bao la trước mặt qua cặp kính màu nâu Trời buồn buồn Quốc Tuấn không hiểu gì sao dạo gần đây anh thấy mình dường như có sự thay đổi Những ngày làm việc bên cạnh Hà Anh là những ngày anh vui vẻ, lạc quan vô cùng Bây giờ hạ Anh sắp trời công ty làm sao anh giữ cô lại Mẹ anh là người đưa cô đến mang niềm hy vọng cho anh Sao bây giờ lại là mẹ anh đưa cô đi? Hạ anh đi, anh buồn hiêu hát. Quốc Tuấn không biết anh phải làm gì bây giờ. Mãi suy nghĩ, anh không hay Hạ anh đang đứng bên cạnh anh. Lâu lắm rồi, cô mới trở lại hình hài gián giáp xưa, được đứng cạnh Quốc Tuấn như cô hàng mong. Ngày ấy, Hạ anh ước ao gặp được ý trung nhân. Hình ảnh lý tưởng ấy chỉ có trong đầu cô, Và bây giờ có lẽ nó là hiện thực Cô cảm thấy khó mà quên anh Quên một người đã làm cho lòng cô xôn xao dậy sóng Tuấn Anh, cậu đó à? Không phải, bây giờ em là Hà Anh Anh không nhận ra điều đó sao? Có chứ, anh thích em là Hà Anh hơn Nhưng khi em trở thành Hà Anh Thật sự trở lại chính mình Thì em thấy cuộc đời mình buồn hơn Tại sao vậy? Vì em phải xa công ty Quốc Tuấn quay lại nhìn cô một cái nhìn xa xăm khó tả hết bằng lời Em tiếc sao? Vậy mà anh nghĩ rằng em muốn trở về Sài Gòn không thích làm việc ở công ty nữa chứ? Không, chỉ vì em cảm thấy bác gái rất đáng thương Vậy à, lúc nãy em nhận lời anh rất buồn Em có biết anh có cảm giác như thế nào không? Làm sao em cảm nhận được những ý nghĩ của anh? Quốc Tuấn mở cửa xe tỏ vẻ thất vọng. Mẹ anh khen em thông minh. Anh cũng nghĩ là em sẽ là người có khả năng đọc được ý nghĩ của anh. Nào ngờ hả anh bỗng cử phá lên? Quốc Tuấn, anh nghĩ là em có khả năng siêu diệt ấy à? Anh phải nói thì em mới hiểu chứ. Quốc Tuấn cắn môi mình nói nhỏ. Em có biết... Tại sao anh đưa em vào làm trợ lý cho anh không? Tại sao? Em muốn biết Vì... Vì anh mến em, quý em Những ngày em giúp anh làm việc Anh thấy mình yêu đời hơn Cuộc sống như có ý nghĩa hơn Niềm vui nhân đôi Vậy à Em chỉ nghĩ rất đơn giản Vì anh cần một trợ lý Không phải đâu Thiếu gì trợ lý nam đủ tiêu chuẩn cho anh chọn Anh chọn em vì nhiều lý do mà anh không thể giải thích Em hiểu anh mà quốc tuấn Sao em lại nhận lời mẹ Anh không thấy bác ấy đáng thương à Quốc tuấn gật gù Ừ, hiện nay mẹ anh rất đơn chiếc Không có người đỡ đần chăm sóc Anh cũng chưa biết tính sao Anh định nhờ em tìm người giúp Khi mẹ anh trở lại Sài Gòn Không ngờ em lại nhận lời như vậy Anh không bằng lòng cho em đi giúp mẹ anh à? Đành vậy, biết sao bây giờ? Ai bảo em làm việc tốt quá, mẹ anh hài lòng, khen ngợi mãi. Bây giờ đổi người khác, bà cũ đâu có chịu. Hà anh tươi cười. Không lẽ em đi anh buồn à? Tự nhiên Quốc Tuấn đặt tay lên dây cô một cách thân ái. Em nghĩ anh là cục đất sao không biết buồn, anh không dành với mẹ được. Anh mất đi một trợ lý vừa ý, tâm trạng của anh khó chịu lắm đó. Quốc Tuấn nói đi rồi lại nói lại. Tuy nhiên em không đi đâu xa, vì chúng ta là bạn thân mà rời nhau phải đau lòng chứ. Anh nghĩ ngày nào mẹ anh hết bệnh, em hãy trở lại công ty làm việc với anh nha. Dĩ nhiên. Hạ anh gật đầu, bàn tay nóng ấm của anh vẫn để yên trên dai cô. Cô nhớ cái cảm giác ấy khi cô còn là một Tuấn Anh đẹp trai. Anh nghĩ em là người hiểu anh. Tại sao anh lại nghĩ như thế? Mỹ Mỹ hiểu anh hơn. Mỹ Mỹ cô ấy không biết về ai cả, kể cả anh. Cô ấy giống con búp bê rộng tuết. Nghe nói ngày xưa anh rất yêu cô ấy. Quốc Tuấn mơ màng về ngày anh mới quen. Mỹ Mỹ đẹp kiêu sa khiến trái tim anh chao đảo trước vẻ đẹp mê hồn ấy. Anh và các bạn anh đều là những người thích chinh phục. Tuổi trẻ đi qua, cái thời sôi nổi bồng bột lắng dần đi. Thì ra những con búp bê lòng trong tủ kính chỉ để ngắm nghĩa chứ không để yêu thương được. Vì búp bê không biết yêu thương người bao giờ. mỉm cười, Hạ Anh đứng yên bên anh. Cô nghe hồn lân lân một sự dịu dàng e ấp. Tình yêu trong sáng như nụ qua đầu hé nở trong lòng hai người. Hình như họ thích kể cho nhau bao điều, kể cả gốc tâm tư thầm kín nhất ở tận đáy lòng. Họ muốn hiểu nhau như hiểu chính mình. Quốc Tuấn đề nghị, anh đưa em đi chơi nha. Không được, em về, mẹ anh chờ. Mẹ anh muốn, anh sắm sửa ít đồ cho em và mẹ để chuẩn bị cho bà trở về Sài Gòn. Mẹ anh không trong em đâu, anh sẽ gọi điện cho bà. Hà Anh gật đầu, không hiểu sao cô lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Tùy anh. Quốc Tuấn mở cửa xe cho Hà Anh bước vào. Lần đầu tiên anh được đi dạo cùng cô. Quốc Tuấn cảm thấy niềm vui nhân đôi. Anh nhớ đến chuyến du lịch Singapore với Mỹ-Mỹ. 7 -Mỹ. ngày họ đã cãi nhau 6 lần. Bị anh từ chối cứ gấp. Mỹ Mỹ đã giận anh, và anh trở về nước với một tâm trạng trong trên khó tả. Hình như anh và Mỹ Mỹ là hai đường thẳng giao nhau một điểm trở xa nhau mãi khó mà gặp lại lần nữa trong đời. Tuy nhiên, lần giận hờn này của Mỹ Mỹ không hề làm cho quốc tuấn đau khổ bận tâm. Hình như lòng anh đã quyết dù không phải anh là người đề nghị chia tay. Buổi chiều ở Đà Lạt, ánh sáng vàng ươm chiếu lên dạng giật. Cây lá ánh lên màu ngọc thạch, quốc tướng lái xe dòng dèo qua các nơi danh lam thắng cảnh. Nhưng giây phút này không ai bảo ai, cả hai lại thích ngồi bên nhau mà ngắm nhìn cảnh vật thật thơ mộng của Đà Lạt trong buổi chiều thu. Họ im lặng thai cho lời nói trong lúc này. Em có muốn đến cà phê Cao Nguyên không hả anh? Không cần đâu anh. Vậy em muốn anh đưa em đi đâu, mình dạo hồ thang thở nha. Không, em không thích hồ thang thở, nơi ấy rất buồn. Nếu vậy mình đến thùng lũng tình yêu, nơi ấy rất im điềm thơ mộng. Hà Anh cũng lắc đầu. Chúng ta đi dạo trò chuyện vòng quanh hồ Xuân Hương, đến chợ Đà Lạt mua sắm rồi về anh à. Em sợ mẹ anh lo lắng, bà ấy đang bệnh mà. Không hiểu sao, nhìn dễ lo lắng cho mẹ anh của Hà Anh. Quốc Tuấn lại ao ước được đặt nụ hôn lên dần trán thanh thoát của cô. Nhưng Quốc Tuấn rất sợ cô khước tự và xem thường anh. Làm anh nôn lên niềm khao khát vô bờ. Không lẽ anh yêu Hà Anh rồi sao? Thỉnh thoảng anh lại nhìn cô, nhìn nét thanh tú của Hà Anh. Quốc Tuấn muốn thổ lộ điều sâu kính trong lòng. Nhưng anh chưa hiểu hết tâm trạng của Hà Anh đối với mình. Biết đâu khi nói ra, anh lại chấp nhận một sự thật phủ phàng. Hà Anh sẽ dĩ diễn ra đi. Anh rất sợ điều đó, nên đành câm nín. Nhưng anh vẫn nuôi một niềm hy vọng đang lớn dần trong anh. Tự nhiên quốc Tuấn hỏi Hà Anh. Bao giờ em lấy chồng, Hà Anh? Hà Anh nheo mắt cười. Anh hỏi để làm gì? Có thể về Sài Gòn, ở trong đó em sẽ lấy chồng luôn. Quốc Tuấn dừng xe lại bất ngờ, làm cô xích ngã vào người anh. Hà Anh đỏ mặt. Anh làm gì về quốc tuấn? À không, có lẽ gặp phải ổ gà em à. Vậy mà em cứ tưởng. Hà anh lại cười, cô nói lấp lửng. Anh quốc tuấn nè. gì em. Anh có biết Đà Lạt đầy qua, festival Đà Lạt đã diễn ra rất ấn tượng. Hàng trăm cặp quyên ương làm lễ trong ngày cưới. Họ đi bên nhau trong nụ cười trạng trở. Em ao ước ngày mình lấy chồng Mặc một cái áo đầy hoa hồng tươi Kết thành một giặc dài Em sẽ trở lên Đà Lạt này tổ chức lễ cưới Anh ủng hộ chứ Quốc Tuấn khẽ liếc nhìn cô Hà Anh vẫn nói sai xưa điều cô mong ước Anh sen vào Anh sẽ tặng cho em chiếc áo hoa ấy Sao là anh? Chú trẻ tương lai tặng cho em chứ Chú trẻ là ai? Là anh chàng dì Kiều Hoàng Hinh nè Bất giác, Hạ Anh bật cười trước giả khó chịu của Quốc Tuấn. Em chỉ yêu cầu anh một điều, nếu anh dẫn xem em là bạn thân. Em nói thử đi. Anh tặng cho em một xe hoa hồng trong ngày cưới được chứ? Quốc Tuấn thở hát ra. Anh cũng có một điều kiện. Sao? Anh sẽ thực hiện yêu cầu của em, nếu anh là người được dinh dự mang áo mang qua đến cho em. Bao nhiêu anh cũng làm Em muốn kết cả bao nhiêu lầu qua Đà Lạt Anh sẽ gom hết tặng em Hà Anh nghi mặt Anh đùa dai thật Quốc Tuấn Chuyện đùa của anh chỉ có trong mơ Tại sao anh sẽ cố gắng biến thành hiện thực Nhưng ngày ấy có lẽ còn xa lắm Anh còn mẹ, còn Mỹ Mỹ kia mà Quốc Tuấn lắc đầu như tỉnh một giấc mơ Anh và Mỹ Mỹ không còn gì nữa. Chúng ta hãy chờ thời gian sẽ trả lời Hà Anh à. Để làm gì hả Anh? Quốc Tuấn bỗng dừng xe lại bên đường. Trên đồi cao thông hát vi phu bản nhạc tình yêu. Anh nhìn Hà Anh rất lâu rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ. Hà Anh hãy tin anh. Chờ anh nha Hà Anh. Hà Anh đỏ mặt. Tìm cô là tiếng trống liên hồi. Cô rụt tay lại. Quốc Tuấn, anh làm em bất ngờ quá. Không bất ngờ đâu. Anh đã yêu em ngay từ phút đầu gặp gỡ. Và anh ngơ ngỡn khi dụt mất em trên đường. Hạ anh xúc động, không dám ngỡn lên. Em không biết. Và em biết, anh ngỡ ngàng như nằm mơ khi thấy em xuất hiện bên anh qua hình bóng cậu con trai. Xíc. Chẳng phải anh bị bệnh đồng tính sao? Không bao giờ có chuyện ấy. Anh yêu em, Hà anh? Đừng anh, có giỏi lắm không Quốc Tuấn? Em chưa hiểu hết lòng mình. Quốc Tuấn nhìn cô hy vọng. Anh muốn trả hết tấm chân tình của anh cho em thấy. Còn em, đừng dội trả lời anh. Thời gian sẽ là thước đo tình yêu bền vững Anh hy vọng em luôn hướng về anh. Một ngày nào đó chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. hạ Anh thở dài. Em rất hy vọng, bây giờ mình về đi anh. Quốc Tuấn buông từ tự hai bàn tay cô ra. Anh tiếc nuối dễ phút này. Không hiểu sao, anh cảm thấy buồn và cô đơn vô vàng. Anh dòng tay lái cho xe lướt đi trên con đường nhựa lắng bóng mà sao lòng anh lại bề bộn vô cùng. Xe chạy im im. Hà Anh nhìn anh mà sao xuyến hết cả tâm can Nhưng cô vẫn bình thản vô cùng Khiến quốc tuấn càng cảm phục hơn Anh nguyện chờ đợi cô dẫu phải bạc cả đầu Buổi trưa hôm ấy Hà Anh và bà Tịnh Quyên cũng trở lại Sài Gòn Tài xế đưa hai người về khu biệt thự Ở đường cách mạng tháng 8 ngôi biệt thự tọa lạc trên một khoảng đất trống Khuôn viên rộng rãi vô cùng Phía trước biệt thử đầy qua 10 giờ nở như tấm thảm dệt. Hà Anh đưa bà tịnh quyên vào nhà. Căn nhà rộng nhưng vắng lặng im điềm quá khiến con người ta dễ rơi vào tâm trạng buồn bã. Hà Anh lướt mắt qua mọi thứ trong nhà. Của cải, đồ vật quý giá và bài trí khá cầu kỳ. Bà tịnh quyên ngồi xuống salon bảo Hà Anh. Bảo con qua đi chợ, cháu chuẩn bị cho bác các món ăn theo đơn bác sĩ nha. Dạ, bác khỏe không? Ừ, khỏe Nhưng già rồi, nay bệnh mai đau Cháu giúp bác mọi việc nha Hà Anh Cháu sẽ làm bác vui bác à Nhìn thấy hoàn cảnh đơn trí của Quốc Tuấn Một mình phải cai quản cả các công ty lớn Mà cô thì không giúp gì được cho anh nữa Hà Anh thấy tội cho Quốc Tuấn quá Cô tình nguyện về đây chăm sóc cho bà tịnh quyên Có người lo cho mẹ Quốc Tuấn đỡ một phần gánh nặng trên vai công việc công ty và mẹ bệnh. Hai mẹ con mà bao nhiêu là việc, liệu Quốc Tuấn giải quyết nổi không? Đây cũng là cách cô giúp Quốc Tuấn cho mẹ anh ấy. Chúng ta về đây nghỉ một lúc rồi phải vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe đó hả anh? Bác không ở nhà sao? Không, đây là giấy tờ chuyển diện, họ ưu ái cho bác về nhà thăm nhà. Nếu có việc gì họ không chịu trách nhiệm Được rồi bác cháu ta trở vào bệnh viện Bác đi đâu cháu sẽ theo đó mà Bà tịnh quyền vui vẻ khi có Hà Anh bên cạnh tạo niềm vui Chờ bác nghỉ ngơi một giờ nữa rồi đi nha Hà Anh Cô gật đầu Hà Anh dọn dẹp nhà cửa cho bà sạch tươm Cô bỗng nhớ đến Vân Phi Từ đây về nhà Vân Phi khá xa Hà Anh liền nhấc máy điện thoại Alo Hà Anh nói nhanh giả giọng nam ô ô Có tiếng vần vi nhừa nhựa Ai vậy? Có nhận ra ta không? Trời ơi, trưa mà ngủ dữ vậy cô nương Không sợ bị khét sao? Ôi, là My hả Hà Anh? Ta đây chứ ai? My ở đâu vậy? Dạo này ngon cơm ngọt canh với ông giám đốc Việt Kiều rồi hả? Sao không thấy nhắn tin gì bạn bè cả? Đừng có đón bừa quỷ nhỏ à Ta ở rất gần mi đó, đường cách mạng tháng 8 Sao hả? Tự nhiên lại về đó, mi quen ai vậy? Đâu có quen ai Mình phải đưa bà chủ bị bệnh từ Đà Lạt về bệnh viện thành phố chữa trị Bệnh gì? Bệnh gì? Sao giám đốc không lo trị cho bà chủ ở Đà Lạt lại đưa về đây? Bà chủ bệnh tim cậu à? Có phải My làm tình nguyện viên chăm sóc cho mẹ người ta không? Không phải, nhưng tất cả vì lòng nhân. Vân Vi đùa. Ai mà biết người ta muốn lấy lòng bà chủ? Xí, ai thèm lấy lòng ai chứ? My không hỏi thêm về cha mẹ mình hay sao? Ừ. Mình định hỏi thăm đấy, gia đình mình thấy nào rồi? Vân Vi hắn giọng và điềm đạm nói Này, hứa với ta My không được xỉu ngang Trước mặt mi có ai ở đó không? Chuyện gì vậy Vân Vi? mi làm ta muốn tắt nghẽn mạch máu đó Vân Vi Nói nhanh lên Vân Vi không để bạn chờ lâu Này, bác hai ở nhà bị té do bị bệnh tai biến Bác ấy bị liệt nửa người cả tháng nay Trời ơi, thật hả Vân Vi? Ba mình đang ở đâu vậy? Bác ấy đang nằm ở bệnh viện chợ trẻ ấy. Ôi, ai chăm sóc cho ba mình vậy Vân Vi? Ta chứ ai, mỗi ngày vào thăm bác ấy xem khỏe chưa? Hôm nay đi mới về và vừa chập mắt thì bị mi gọi dậy vô tội giả. Xin lỗi ta không biết, cảm ơn mi quá Vân Vi. Ta, ta về ngay đây. Khoan đã. Nhưng My đang là gái hay trai vậy? Đã là nữ rồi, trước được bà chủ tin cậy. Bà ấy cứ nghĩ là Tuấn Anh vẫn còn giúp quốc Tuấn ở Đà Lạt. Ta là Hà Anh, em Tuấn Anh. Vậy à? mi đang ở đâu vậy Vân Vi? Đang ở nhà. Chiều nay mi có vào bệnh viện không? Có. Bà mình đang nằm ở chỗ nào? Phòng 30, lầu 4 khoa thần kinh. Được rồi, ta nhớ rồi, My nhớ vào nha. Hà Anh cướp máy, cô thẩn thờ như kẻ mất hồn. Bà tỉnh quyên hỏi, cháu vừa điện cho ai vậy? Dạ, cháu gọi về nhà. Có chuyện gì sao trong cháu buồn thế? hạ Anh lắc đầu. Chuyện bình thường ạ Bình thường sao cháu buồn, mắt cháu ương ước thế kia, đừng giấu ta. Có gì ta sẽ giúp đỡ. Cháu tốt với ta quá, ta nở nào để cháu thiệt thôi. Tự nhiên Hạ Anh không kìm được xúc động cô bật khóc. Bác ơi, ba cháu bị bệnh liệt nửa người rồi ạ Bạn cháu đang nuôi ông ấy ở bệnh viện. Sao? Cháu mau đến đó đi. Dạ, cháu rất nôn nao, nhưng bác đi với cháu vào bệnh viện luôn chứ. Chúng ta đi, bác cũng mệt cháu à. Ôi, bác có sao không? Tài xế mau đưa bà chủ đến bệnh viện. Bà Tịnh quyên lại thở mệt nhọc. Hạ Anh ôm bà vào lòng, chiếc taxi lao dút trên đường. Tiếng cội tin tin in ổi. Hạ Anh lo lắng vô cùng. Cô lại đưa bà vào phòng hồi sức lần nữa. Ở bệnh viện, Hạ Hà Anh hàng ngày vào chăm sóc cho cha và chạy sang chăm sóc cho bà tỉnh quyên. Hôm gặp cô ở bệnh viện, bà Anh Thư không nhìn cô. Bà quát nạt. Khi cô nước mắt vắng dài Quỳ bên giường cha thổn thức Ba ơi, con không biết ba bệnh Con xin lỗi Con sẽ chăm sóc cho ba kể từ đây nha ba Cảm ơn cô Cô còn nhớ ông ấy là cha cô sao Cô đã giết chết cha mẹ cô lâu rồi Hà Anh quê sang mẹ Xin tạ lỗi Mẹ ơi, con rất hối hận Con biết mình có lỗi với ba mẹ Con xin mẹ tha thứ cho con Bà Anh Thư gỡ tay cô ra Cô là ai tôi không quen Hà Anh vẫn nắm tay bà năn nỉ vang xin hết lời Con biết lỗi của mình bằng trời khó mà tha thứ Nhưng mẹ hãy cho con một cơ hội đi Tôi tạo cho cô nhiều cơ hội báo hiếu vậy Mà cô bỏ trốn cho người ta xem thường tôi Thử hỏi tôi làm sao mà nhìn ai Tôi xem như mình không có đứa con này Bà Anh Thư đòi từ cô Vân Phi thấy hạ Anh khóc lóc, cô sen vào. Bác ơi, bác đừng giận hạ Anh. Chỉ vì nhất thời suy nghĩ nông cạn, chứ hạ Anh không cố ý đâu. Bỏ nhà ra đi, người ta đồn con gái mà bỏ nhà theo trai. Cháu chịu nổi lời dị nghị ấy không Vân Phi? Vân Phi gợt đầu. Dĩ nhiên là không ạ. Vậy cháu nói đi, bác phải làm gì với đứa con gái ngỗ ngược này? Bác! Bác ơi cho cháu xin đi Hầm giữ không nợ ăn thịt con Làm sao bác lại tự hạ anh Thật sự cô ấy không có lỗi nghiêm trọng Bỏ nhà đi 2-3 tháng nay mà không nghiêm trọng sao Vân vì nói thai cho Hà anh Hà anh đi làm xa cho một công ty lớn Khó mà nghỉ một ngày Bác đừng trách cô ấy Đi làm mà Nó mà biết làm gì Mẹ đừng coi thường con Hiện nay con đang cố gắng đi làm để tự lo cho mình. Con đang làm trợ lý giám đốc cho công ty mỹ phẩm hào Hoa đó. Bà Anh Thư hình như chưa ngu giận. Bà nói, cô tự lập thì tự lo cho mình đi. Chúng tôi xem như mình không có đứa con nào. Bác ơi, xin bác ngu giận. Ở đời ai mà không lỗi lầm. Bác tha thứ cho Hà Anh. Cô ấy biết lỗi quay về đây, quỳ dưới chân bác kìa. Tôi không cần, cô đi đi. Mẹ ơi, hãy để con chăm sóc ba. Ba cô thì cô cứ lo. Riêng tôi, tôi xem như chưa hề có cô trên đời. Vân vì đưa mắt nhìn Hà Anh, cô thấy tội cho bạn nên cố gắng năn nỉ bà Anh Thư thêm lần nữa. Bác ơi, người ta bảo đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại bao giờ. Bác không tha thứ cho Hà Anh, cô ấy buồn đi lang thang chán đời bác vua sao. Bà Anh Thư im lặng, có vẻ nghĩ ngợi. Nhìn dễ mặt đâm chiêu của mẹ, Hà Anh biết bà ngu đi phần nào. Cô không dám nói thêm gì nữa. Vân Vi bấm tay cô ra hiệu, cô theo ra ngoài. My định quỳ mãi sao? Ta thấy đá còn mềm huống gì lòng người. Ta thấy bác ấy tự mi ta sợ lắm. Nhưng mẹ mi rất khó tính, lại cố chấp. mi không nên muốn bà ấy tha thứ ngay, phải từ từ. Ta hiểu, lúc này ta chỉ lo cho cha ta mà thôi. Ông ấy rất hiền lành, sao lại thế này chứ? Vân Vi chép miệng. Người hiền lành hay gặp nạn mà. Bấy lâu nay sao mi không báo cho ta hả Vân Vi? Báo làm sao mà báo? Nhà bà ta đâu có điện thoại. Làm sao mà nhắn, giả lại mi không cho ta biết điện thoại của công ty. Làm sao mà liên lạc? Ừ, mình quên. Bà mình bệnh bao lâu rồi Vi? Đã 2 tuần Đừng lo Ta đã thai mi lo cho bác mỗi ngày Còn mẹ ta? Bác ấy thỉnh thoảng mới đến Vậy sao? Hà Anh luôn bất mãn mẹ Có lẽ mẹ vẫn bài bạc Nên nghèo khổ Mẹ ít chăm sóc cho ba Họ sống không bằng hai người bạn Thiếu tình cảm vợ chồng Vậy mà bà lại còn trách Hà Anh ta cảm ơn mi Vân Phi. Ta thấy mi đối với ta quá tốt, biết bao giờ ta trả hết ơn này. Vân Phi, ta nợ mi quá nhiều. Vân Phi xòe tay ra, một tay giấu sau lưng. Mắc nợ hả? Thì trả đi, nói nhiều quá. Biết bạn đùa, hạ anh vỗ nhẹ vào tay bạn. Chờ ta lãnh lương, tháng sau ta đền ơn mi. Lâu quá chờ không nổi. Nè, ta sắp lãnh lương rồi, không để mi chờ lâu đâu. Vân Vy đeo vai bạn, ta giúp mấy sợi tóc lò sò trước tráng Hà Anh. Nào, bỏ chuyện ấy qua một bên đi, ta hỏi chuyện này. Chuyện gì? My tự nhiên lại trở về đây là sao? Bao nhiêu cố gắng bấy lâu nay công cốc à? Hà Anh lắc đầu. Không, ta về đây chơi, bà chủ vừa vào bệnh viện đấy. Vậy sao? Bà chủ nằm ở khoa tim tầng 4, ta phải chăm sóc bà ấy. Nhà bà chủ không có người làm sao? Đang làm trợ lý, tự nhiên về nhà làm ô xin, kỳ vậy Hạ Anh? Hạ Anh đứng tựa lan can, nhìn ra những cây dầu cao vút trong bệnh viện, thở dài. Ta đâu có muốn. Bà chủ tuyển ta vào công ty, tự nhiên bà ấy lại quan tâm đến mình, cứ hỏi thăm mãi. Tuần này bà ra Đà Lạt nghỉ dưỡng sức, không ngờ cãi nhau với giám đốc. Thế là bệnh tim tái phát, giám đốc nhờ ta chăm sóc mẹ anh ấy dùm. Thử hỏi làm sao mà từ chối chứ. Ừ, ta muốn xem bà chủ của mi chắc tuyệt vời lắm. Bà ấy và giám đốc cãi nhau về chuyện gì? Chuyện riêng của họ mà. Chuyện gì mới được? Vân Phi tò mò. Bà chủ đòi cưới vợ gấp cho giám đốc. Anh ấy cải lại. Tự nhiên nghe cô nói, Vân Phi cười khúc khích. Ta biết rồi, có lẽ giám đốc yêu trợ lý của mình nên chưa chịu cưới vợ đúng không? Lại đón bậy bạ, mệt mi quá Vân Phi. Hà Anh xem giờ rồi dục. Sắp đến giờ phải cho bà chủ uống thuốc, ta về phòng nha. Vân Phi kéo tay cô. Giờ này không cho vào thăm bệnh nữa. Chúng ta sang chỗ bà chủ của Mi đi. Ừ, thì đi. Cả hai vào thang máy trở lại phòng bệnh của bà tỉnh Quyên. Sau khi ở cấp cứu ra, bà nằm phòng đặc biệt. Người chăm sóc cho bà được ra vào khi cần thiết. Bác sĩ đang khám bệnh cho bà. Xong anh ta bước ra. Một vị bác sĩ còn trẻ. Gặp hai cô gái đứng trước phòng bệnh của bà. Anh hỏi, hai cô là người nhà của bà tỉnh Quyên à? Vân Vy nhanh miệng. Dạ, đây là người nhà của bà ấy. Tự nhiên dị bác sĩ trẻ nhìn Vân Phi rồi hỏi đùa. Còn cô không phải người nhà thì xin mời ra ngoài. Ừ, cho em vào thăm bà ấy một chút. Hết giờ thăm bệnh rồi cô bé. Nhưng tôi... Không được, đây là quy định của bệnh viện. Cô vào phòng làm việc của tôi ngồi chờ tới giờ mới được vào thăm. Cô người nhà nhận thuốc về đúng 8 giờ cho bà ấy uống thuốc. Nói xong anh bỏ đi trước. Hạ Anh và Vân Vi bước đi theo. Vân Vi phụng phịu cha bác sĩ này thấy ghét quá. Rắc rối ghê. Còn 15 phút nữa tới giờ rồi. Ta sẽ chờ ở đây. Mi vào trước đi. Hạ Anh cười tẩm tiểm. Người ta làm theo chức năng nhiệm vụ. Có gì rắc rối đâu. Nè! Ta thấy anh ta nhìn mi rồi bảo vào phòng bác sĩ chờ. Ê, có khi nào hắn bỏ sóc tim không? Nói bậy, trắc trối thì có. Hắn tên là gì vậy? Bác sĩ Thiện An. Hay quá, mới đó mi đã để ý tên người ta. Hai người này có vấn đề rồi. Hai cô đang cãi nhau thì Thiện An gọi lớn. Cô vào đây nhận thuốc cho bà tỉnh Quyên đi. Chờ ta chút Hà Anh không ngờ Vân Vi cũng theo bén gót Anh chàng Thiện An đã gỡ chiếc khẩu trang ra Nhìn hai cô gái cười Thái độ của anh rất vui vẻ Hà Anh quan sát kỹ Thiên An Rồi cô che miệng cười Khi thấy dị bác sĩ ghi nhanh vào đơn thuốc Cô cứ cho bà ấy uống theo to ghi sẵn Vân Vi lắm lét nhìn Thiện An Bác sĩ cho em theo nhỏ bạn Vào thăm bà ấy một chút xíu thôi Không được, cô cứ ngồi đó chờ đi. Hà Anh nháy mắt với Vân Vi. Chờ đi, ta vào với bà ấy rồi trở ra. Vân Vi khó chịu đứng lên. Không thèm, ta trở xuống chỗ bác hai à. Đến giờ ta lên, nhớ nha. Thật ra... Chợt điện thoại trên bàn reo lên. Thiện An tiếp máy, lợi dụng lúc bác sĩ bận rộn. Vân Vi chạy theo Hà Anh vào phòng bà tỉnh quyên. Thiện An Tư cười hỏi Cậu đó à Lâu ngày không gặp Giọng nói không khác xưa lắm Tìm tớ có việc gì không Có chứ Ai mà gặp cậu thật xui xẻo Cái gì Sao lại xui Chứ tìm bác sĩ Thì ngoài bệnh quản ra Ai tìm cậu làm gì Câu nói đùa của người bạn thân Làm Thiện An cười hăng hắt Có trường hợp khác không Có lẽ thấy mặt cậu là sợ rồi, ai thèm gặp làm gì? Vậy à, bởi vì gặp cậu là tốn tiền, không thích ở chỗ đó đó. Cảm ơn, vậy sao bây giờ cậu lại tìm tớ làm gì, không sợ tốn tiền hả? Sợ, nhưng lại phải gặp mới chết chứ. Cả hai lại cười vang, thiên an quát. Này, vẫn chưa bỏ tật đùa dai, trời có mắt bắt cậu đi gặp tớ đấy. Bạn bè mà chạy đâu cho khỏi Cậu nói đúng đó Thiện An Cậu làm ơn giúp mình chuyện này Đó, nhờ giả rồi thấy chưa Không phải nhờ giả Mà cậu phải giúp tớ Cậu tìm giúp tớ phòng của bà tỉnh quyên khoa tim được chứ À, có rồi Bà ấy do tớ phụ trách Bệnh nhân ấy là gì của cậu Mẹ tớ, cậu lo giùm được không Dĩ nhiên là được rồi À, còn hai cô gái đây nuôi bà ấy là ai vậy? Em gái cậu hả? Có em gái đẹp mà không giới thiệu nha Nè, cậu đừng có bậy bạ nha Tớ đâu có em gái Sao lại hai cô gái? Chị có Hà Anh chăm sóc cho mẹ tớ Còn cô gái kia là ai? Trông họ thân lắm Cậu không biết à? Không, có lẽ là bạn của Hà Anh Hà Anh là ai vậy? là trợ lý của tớ, nhớ giúp đỡ họ nha. Tớ không ngờ lại may mắn quá. May mắn điều gì? Gặp quý nhân chứ sao. Nè, lúc cậu sợ gặp tớ xem người ta là quỷ, bây giờ lại gọi là quý nhân, cậu đúng là. Thiền An, tớ nhắc cậu xem chừng Hà Anh giùm. Cô ấy giống con trai ghê, cậu định để ý cô ta à? Còn Mỹ Mỹ của cậu đâu? Chia tay rồi Sao lại chia tay với siêu người mẫu thế? Cô ấy rất đẹp mà Có đôi khi sắc đẹp tuyệt vời không là tuyệt đối Nó không phải là thẻ ưu tiên dành cho những người sao yêu Họ đứng trước bờ bến hạnh phúc Thì những người đẹp luôn là tai họa Chà, cậu đang làm văn sĩ đó hả? Tôi chỉ thấy con người ai cũng vậy Đầu mắt mũi tay chân Ai thiếu là xấu đấy Cậu lại đem chuyên môn của mình vào Tớ sẽ cho cậu gặp một cô xấu như Ma Lem Lúc đó cậu đừng trách Không bao giờ Vì tớ có rồi Ở đâu vậy Tớ định nhờ cậu làm Mai giùm đây Ai Cậu yêu làm sao tớ biết Cô gái đi cùng Hà Anh đó Đẹp lắm Vậy hả? Thì cậu cứ làm quen đi. Chúc cậu thành công. Mình định làm quen, nhưng cô nàng chửi mình một trận rồi. Cậu cứ nhờ hạ Anh, thế nào hai người cũng có cơ hội. Cảm ơn cậu nha, tớ sẽ làm theo lời cả. Hẹn gặp lại. Thiện An gác mái với nụ cười trên môi, anh giật mình khi điện thoại lại treo gian. Alo! Alo! Thiện An bác sĩ khoa tim đây. Tớ nè, lúc nãy mình quên nhờ cậu gọi Hà Anh dùm. Là giám đốc mỹ phẩm, sao cậu không tặng cho trợ lý mình cái di động đi? Mình đâu có keo, chỉ tại chưa có dịp. Nhanh lên, có chuyện cần đó. Ừ, chút nữa gọi lại nha. Thiện An trở lại phòng bà tỉnh quyên. Anh thấy bà và hai cô gái đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Hà Anh hơi bối rối Còn Vân Vi ngưỡng ngùng đỏ mặt thấy vậy anh không nói gì Chỉ gọi Hà Anh Hà Anh Cô có người cần gặp Điện thoại chờ bên phòng của tôi Ủa ai vậy bác sĩ Người quen của cô Sao anh biết tên tôi hạ Anh thắc mắc Bác sĩ thiện an tư cười Cứ sang đó rồi biết Người ta chờ cô Bác sĩ, tình trạng của tôi thế nào? Bà tịnh quyên đột nhiên hỏi thiện an. Anh ngồi xuống cạnh bà bảo. Bác thấy trong người khỏe chưa? Đã khỏe, nhưng mỗi khi xúc động tôi lại mệt, tưởng chừng không bao giờ mình tỉnh. Đó chỉ là triệu chứng của bệnh tim. Bác hãy cố gắng đừng để mình bị xúc động. Trong cuộc sống biết đâu chừng hả bác sĩ, tôi lo lắng. Bác cũng không nên lo lắng, chuyện đó có người thân mình lo rồi. Ý, đâu có được, bác có một đứa con trai hà, nó là giám đốc của một công ty, chưa lo vợ con cho nó. Lỡ bác chết thì tội cho con trai bác lắm. Không ngờ bác sĩ Thiện An lại cười. Thế bác có muốn vui cùng con cháu không? Rất muốn, niềm hạnh phúc của bác là có con cháu kề bên, sao mà không ao ước? Vậy bác nghe lời của bác sĩ Chiên Khoa nha, cháu giúp bác chữa trị, bác sẽ sống vui vẻ với con cháu đến lúc răng long đầu bạc. cha cháu giỏi quá, bác cảm ơn, nhưng bác nghĩ có phải cháu đang động viên bác không? Thiên An lắc đầu, cháu nói thật đấy. Phần vi ngồi nghe bác sĩ nói, cô vừa phục tài trị bệnh của anh, vừa ghét cái miệng nối khoác của anh, cô ngồi im lặng theo dõi. Cháu cứ nói thật bác không buồn đâu. Thưa bác, cháu nói với bác tất cả đều thật. Cháu là bạn của Quốc Tuấn, cháu coi bác như là mẹ vậy. Cả hai đứa cháu là bạn thân mà bác. Ôi, vậy còn gì băng? Bà Tịnh Quyên kêu lên sung sướng. Bác không ngờ Quốc Tuấn có nhiều bạn bè tốt quá. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu tên gì? Phần Quỳ nói lớn. Thiện an bác à. Thiện An đưa mắt nhìn cô, Vân Vy quay đi giấu nụ cười tẩm tiểm trên môi. Vân Vy, cháu ở chơi với Hà Anh, lát nữa hai đứa đi ăn cơm đi. Vân Vy lễ phép, Hà Anh và cháu còn phải xuống chăm sóc cho cha cô ấy nằm ở khoa tai biến não. Tội lắm bác à. Bà tịnh quyên ngạc nhiên, sao bác không nghe Hà Anh nói? Cha cô ấy sợ bác lo. Hà Anh thật là ngoan Thôi bác nghỉ ngơi Chiều nay cháu đổi ca trực Có người chăm sóc cho bác chu đáo Bác cảm ơn cháu nha thiện an Dạ Anh khép cửa đi ra ngoài Ngang chỗ Vân Vi Còn nhen mắt nhìn cô một cái Vân Vi rất ghét Cái anh chàng bác sĩ này Ngày mai không thèm tới đây nữa đâu Cứ triêu người ta hoài đáng ghét Hà Anh bước vào phòng bác sĩ Cô chờ đợi điện thoại. Hà Anh nhấc máy. Alo, Hà Anh đây. Hà Anh, mẹ anh thế nào rồi? Bác sĩ đang theo dõi. Về đến nhà bác ấy lại ngớt xỉu. Em phải đưa vào cắp cứu. Vậy à, sao em không báo cho anh? Em định báo, nhưng quên mất vì ba em cũng bệnh nằm ở đây. Được rồi, em chăm sóc cho mẹ anh dùm nha. Ủa? Mà quên, một mình em làm sao có thể vừa lo cho ba em, vừa lo cho mẹ anh. Khó khăn lắm đúng không? Thật ra em không dám bỏ bác đi đâu. Còn ba em có nhỏ bạn thân em giúp, anh yên tâm. Em gặp khó khăn vậy mà không nói với anh để anh tìm cách giúp em. Phiền anh, ở đây em lo chu đáo cả rồi. Thôi nha. Em không khỏe gì lắm, lại chăm sóc hai người già, coi chừng ngã quỷ thì nguy. Anh lo lắm. Đã bảo không sao mà, cứ lo cho công ty đi anh nè. Được rồi, anh thấy ở công ty khá ổn định. Mẹ anh thế nào rồi? Bác ấy khỏe lại không còn nguy hiểm, nhưng bác sĩ bảo phải điều trị lâu dài tốn kém. Chuyện đó không quan trọng, em đảm nhận công việc lâu dài giúp anh chứ. Dĩ nhiên, bạn bè mà. Thôi để anh tính, chào nha. Chào anh. Hạ Anh tầng ngần gác máy Nụ cười trạng rỡ, giọng nói mềm dẻo điềm đạm của Quốc Tuấn như dẫn đâu đây. Hạ Anh cảm thấy nhớ nhung một cái gì đó vừa mơ hồ vừa gia viết vô cùng. Ước gì có Quốc Tuấn ở đây. Hạ Anh cảm thấy một chút hạnh phúc len qua hồn. Những ngày gián cô, Vân Vy đã thay cô chăm sóc ba cô ở bệnh viện Vân Vy đúng là người bạn tốt Giờ cô có thêm một người bạn thân, luôn quan tâm đến cô Quốc Tuấn làm cho cô thấy vơi đi bao nỗi buồn trước đây hàng ngày, Hà Anh vừa chăm sóc cho cha, vừa sang chăm sóc cho bà tỉnh quyên Cô chăm chỉ, tự nguyện không than giảng một lời Dù rất mệt, nhưng Hà Anh lại thấy vui và hạnh phúc vô cùng Quốc Tuấn trở về Sài Gòn, anh lái chiếc cam ri vào bãi xe ở bệnh viện và gọi điện cho Thiện An. Đang giao ca, bác sĩ Thiện An hẹn anh 5 phút. Ngồi thơ thẩn trong phòng trực của bác sĩ, Quốc Tuấn đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Nếu ngày ấy anh không theo cha sang ngành quá mỹ phẩm, có lẽ bây giờ anh cũng giống Thiện An. Có lẽ cũng làm việc ở đây rồi, không biết chừng như Thiện An là một bác sĩ giỏi cùng khoa nào đó. Chà, không ngờ cậu lại bay vào đây nhanh thật. Bay đâu mà bay, bò thì có, tớ đi xe. Cả hai lại cười sò với nhau. Lúc nào cậu cũng đùa được. Sao, làm ăn thế nào? Bà cụ của cậu khỏe rồi, Hà Anh chăm sóc rất tốt. Cậu thấy thế nào? Nghe nói ba Hà Anh cũng bị bệnh đúng không? Ừ, bệnh tay biến liệt nửa người, hiện tại nằm một chỗ. Cậu có biết bác ấy bị lâu chưa? Dài 3 tuần, hoàn cảnh của cô ấy đơn chiếc, hình như không có nhiều tiền lắm. Cậu có thể giúp mình chuyện này không? Hứa đi. Sao cậu lúc nào cũng rắc rối, chuyện gì cũng hứa, cậu nói rõ thì tớ mới biết chứ. Mình nhờ cậu chăm sóc chữa trị cho bác ấy giùm, tiền bạc mình sẽ chi cho, chỉ có yêu cầu cậu giữ bí mật giùm mình. Cậu hiểu chứ? Thiện An ngó xửng Quốc Tuấn. Giúp người sao lại giấu? Mình chịu ơn Hà Anh bấy lâu nay tận tình với mẹ mình. Bây giờ gia đình cô ấy gặp nạn. Tôi đâu thể làm ngơ. Cậu làm đúng. Cậu cứ nói cho Hà Anh biết. Cô ấy càng cảm phục cậu hơn. Quốc Tuấn đợp vai bạn. Nói cho cô ấy biết để làm gì. Nếu như thế tôi đâu có bỏ mọi công việc đến đây nhờ cậu. Việc ấy rất đơn giản, nhưng cậu phải giải thích vì sao cậu lại khổ công gì Hà Anh như thế. À, hay là giám đốc bị trợ lý xinh đẹp của mình hớp hồn rồi? Quốc Tuấn cười khẩy Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được. Bây giờ chúng ta ra ngoài la trai chút gì đi. Không được. Bác sĩ không thể uống mọi thứ trụ bia trong giờ làm việc. Cậu thông cảm. Chúng ta đi thăm bác Khiết Giang đi. Tôi đã tìm hiểu cặn kẽ gia đình của Hà Anh, vì vậy tôi muốn giúp đỡ cô ấy một cách bí mật. Nếu biết, cô ấy tự chối một cách kiêu hãnh cho cậu xem. Xem ra anh hiểu cô ấy quá, nói những yêu cầu trên, cậu còn rất quan tâm cô ấy đúng không? Quốc Tuấn nhìn Thiện An cười. Mình không hiểu nổi mình, nhưng mình nghĩ mình đang làm điều đúng, điều tốt. Cậu Thiện An bắt tay bạn thật chặt. Hiểu chứ ai chẳng thích làm chuyện nhân đạo Vui lắm Thôi chúng ta đi Quốc Tuấn dục Thiện An đến thăm bệnh Và lo cho ông Khiết Giang dùm Vân Vy đang ngồi gọt quả táo Trong phòng ông Khiết Giang Bác sĩ Thiện An đến trực tiếp Xem bệnh cho ông làm cô ngạc nhiên Có một chàng trai hình như quen quen Mà cô gặp ở đâu rồi thì phải Vân Vy nhíu mãi cố nhớ Sao bác sĩ lại khám bệnh giờ này Bác ấy bệnh nặng à? Thiện An lắc đầu Không, ông ấy vẫn như cũ Liệu có bình phục không Thiện An? Có thể lắm nếu có người hợp tác Cậu nói ai? Cô này là gì của bệnh nhân vậy? Vân Vy nói nhanh Là cháu, tôi có thể giúp gì được cho bác sĩ Bệnh của bác ấy sẽ bình phục chữa trị được phải không bác sĩ? Ôi mừng quá, thời gian lâu không? Thiện An nhìn Vân Phi Lâu, cô giúp bác ấy chứ Vân Phi gật đầu Cảm ơn anh nha Quốc Tuấn cùng Thiện An ra ngoài Vân Phi cứ nhìn chàng trai lạ đi cùng Cô nghĩ mãi không ra Nhưng cô rất sung sướng Nghĩ cha của Hà Anh sẽ khỏi trở lại Đó cũng là niềm vui của cô Khi hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn mình nhận lời giúp Quốc Tuấn Thiện An đã chăm sóc và chữa trị cho ông khiết gian mỗi ngày thật chu đáo ông khiết gian bình phục dần Thiện An và Vân Phi cũng quen nhau khi hai người cùng chăm sóc ông tình yêu của họ nảy nở dần theo năm tháng họ chẳng hề hay biết bà tịnh quyên nắm bàn tay Quốc Tuấn nếu chặt bà hỏi trong thất vọng tại sao Mỹ Mỹ không về thăm mẹ hả con có phải con làm cho nó giận Anh lắc đầu Mẹ ơi, mẹ đừng nhắc Mỹ Mỹ Cô ấy bận, bao giờ rảnh sẽ về thăm mẹ Không được, mẹ nằm đây hơn nửa tháng rồi Ngày nào cũng mong mỏi tin tức của Mỹ Mỹ Nó không thể nào bỏ quên mẹ như vậy Quốc Tuấn giận Mỹ Mỹ Anh muốn kêu to khi mẹ cứ nhắc mãi tên cô Nhưng sợ mẹ đau lòng, anh nhỏ nhẹ Mỹ Mỹ quý mẹ Nhưng có những cái cô ấy quý hơn Đó là tiền bạc, danh vọng Cô ấy bận trình diễn nước này nước nọ Mẹ đừng quá kỳ vọng vào cô ấy Sẽ thất vọng đó Mẹ rất tin Mỹ Mỹ con à Thế nào Mỹ Mỹ cũng về thôi Mẹ ơi Con và Hà Anh chăm sóc mẹ không tốt hơn sao Mỹ Mỹ đâu biết chăm sóc ai Ngoài bản thân cô ấy Bà tịnh quyền không hài lòng Con mau gọi cô ấy xem sao Hay là Mỹ Mỹ gặp chuyện gì rồi? Mẹ lo lắng quá con à Chiều ý mẹ Quốc Tuấn bấm máy Rồi đưa cho mẹ nghe Bà ngạc nhiên Sao con không nghe? Con muốn mẹ nghe Mỹ Mỹ nói Có tiếng nói trong máy Chẳng nhẹ nhàng chút nào Là anh hả Quốc Tuấn? Không phải Bác đây Mỹ Mỹ Ôi bác Bác khỏe chứ Bác đang ở bệnh viện, cháu không biết ư Cháu biết, bác khỏe chưa? Cảm ơn con, đã khỏe Ngày nào bác cũng mong cháu cả Vậy à, nhưng cháu rất bận bác ạ tráng tịnh dưỡng hết đợt trình diễn cháu sẽ về thăm bác Cháu hứa với bác đó nghe Cháu làm gì đến nỗi không ghé bệnh viện thăm bác vậy? Bác à, cháu ghét đến đó lắm Chừng nào bác về nhà cháu sẽ đến thăm sao Nghe cách nói chuyện của Mỹ Mỹ Quốc Tuấn rất bất mãn Anh theo dõi diễn biến trên mặt mẹ Hà Anh bưng bắt cháu nóng hổi trên tay Mang đến đặt trên bàn Cô nhìn Quốc Tuấn rồi im lặng Mỹ Mỹ Việc hôn nhân cháu tính thế nào Bác bệnh làm sao mà tính Cháu cũng không gấp lắm đâu Thế à Bác muốn bàn với cháu Bác nên bàn với anh Quốc Tuấn trước đã. Cháu bận lắm, không có nhiều thì giờ. Có chuyện vui bác báo cho cháu biết nha. Ừ. Bà tỉnh quyên tắt điện thoại. Bà nằm dài xuống giường thở hát ra. Quốc Tuấn hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Mỹ Mỹ nói gì? Bà thở dài thường thược. Có lẽ con nói đúng về Mỹ Mỹ. Mẹ sai rồi chăng? Mẹ không sai. Mẹ không sai. Tại cô ấy không tốt Thôi mẹ đừng buồn mà bệnh thêm Mỹ Mỹ không đáng cho mẹ lo nghĩ nhiều đâu Nhưng làm sao mẹ có một nàng dâu tốt hả quốc tuấn Con tìm nhanh cho mẹ đi Kẻo mẹ không thấy cháu nội Mẹ con sẽ tìm cho mẹ nàng dâu vừa đẹp vừa giỏi lại nết na Mẹ bằng lòng không Gán hết bệnh còn lo cho con cháu hưởng phúc nữa chứ Nói đến đây Bất giác anh lại nhìn về phía Hà Anh mỉm cười Hà Anh mãi suy nghĩ dẫn dơ Thấy anh cười Cô cũng cười theo Nói với bà Tịnh Quyên Anh Quốc Tuấn vừa tài vừa giỏi Cháu tin là anh ấy sẽ tìm cho bác nàng dâu thảo Bác gắn trị hết bệnh mà hưởng phúc Bác cũng hy vọng như vậy Bà Tịnh Quyên vẫn mong nhớ mỹ mỹ từng ngày Nhưng cô chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại hoặc gửi email về hỏi thăm một cách hời hợp chiếu lệ vài lần rồi bật vô âm tính. Để bà ngóng trong trong nỗi hoài giọng não nề tự nhiên bà tỉnh quyên thấy nản vô cùng âm ỉ trong lòng bà không hề dám nói ra. Quốc Tuấn ngồi trong phòng làm việc thì cửa phòng bật mở Mỹ Mỹ từ ngoài bước thẳng vào như một cơn lốc Em muốn nói chuyện với anh Quất Tướng nhíu mại nhìn cô dễ không chút hài lòng. Lần sau gặp anh, em không nên tùy tiện như vậy. Đây là phòng quá chất, chúng ta ra ngoài đi. Em xin lỗi. Quất Tuấn ngán ngẩm nhìn cô chờ đợi. Em muốn chúng ta làm lễ cưới ngay đi. Anh đứng tựa thân vào cột, tay tì lên lan can với cảm giác khó thở. Anh còn nhớ chuyến du lịch vù qua chứ gì. Nếu em có thai, anh phải chịu trách nhiệm Quốc Tuấn sửng sờ Đầu óc anh quay cuồng chón gián Anh nói gì đi Em phải làm sao đây Quốc Tuấn cảm thấy bực mình hơn là lo lắng Anh điềm tĩnh Thế nào là nếu Em định bắt tội anh đấy à Có lẽ em nhớ lầm Chúng ta chưa bao giờ vượt qua ranh giới Em muốn gì Anh nói chuyện vô trách nhiệm vậy sao Không ngờ anh tàn nhẫn với em như thế. Quốc Tuấn quay đi. Anh cần yên tĩnh. Em về đi. Chúng ta sẽ gặp lại sao Mỹ Mỹ níu tay anh. Anh cũng biết danh tiếng của em rồi. Nếu anh... Quốc Tuấn khoát tay. Em về đi và cố suy nghĩ những việc mình đã làm. Anh không thể cưới một cô gái xem hạnh phúc của mình như một trò đùa rẻ tiền. Khi yêu thì chạy đi tìm. Khi chán thì hất bỏ đi. Em làm anh thất vọng quá nhiều rồi Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn anh. Chúng ta làm lại từ đầu không được sao anh? Có lẽ mọi người đồn không sai mà. Quốc Tuấn không muốn nghe cô cạo nhào khó chịu. Ai nói gì anh? Họ bảo anh có tình nhân, thường đi dạo ban đêm với nhau, lúc hồ than thở, lúc hồ xuân hương, quán cà phê đúng không? Đó là chuyện của anh Còn em, ai ngăn cản em hả Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ nhìn anh bằng cái nhìn rực lửa Chúng ta có quyền tự do mà anh Nhưng từ nay trở đi Em muốn anh là của em mãi mãi Quốc Tuấn lắc đầu Anh không muốn em quấy trầy anh nữa Chúng ta không hề hợp nhau Mỹ Mỹ nhìn anh một cách kiêu hãnh Đây là lý do để anh từ chối tình yêu của em chứ gì Anh nói rõ đi Mỹ Mỹ bắt đầu tức giận Cô cảm thấy tự ái ngút ngàn Tình yêu phải đi xin ư Hàng bao chàng trai dây quanh cô Cung phụng chiều chuộng cô Cô lại không bằng lòng Lẽ nào cô lại gian sinh anh Dù lòng cô vẫn chưa muốn trời xa anh Tự ái ngút ngàn Dốn có của một cô gái kiêu kỳ Động đảnh Mỹ Mỹ cắn chặt môi lại hỏi Lần cuối anh quyết định đi Quốc Tuấn nhẹ nhàng bước đi trước mặt cô. "Quyết định gì chứ? Anh muốn giữ thể diện cho mình, vậy còn em, anh để mặc cho người khác dị nghị. Anh tin em sẽ giải quyết được tất cả, đừng quấy rầy anh về những chuyện như thế này, anh không thích." "Quốc Tuấn, em muốn chúng ta chỉ là bạn thôi Mỹ Mỹ." Nói rồi, anh bỏ đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Mỹ Mỹ nhìn theo bất lực Đau đớn vô cùng Chưa bao giờ cô thấy mình đau như vậy Bị người yêu chối bỏ thẳng thần Không hề thương tiếc Cô rời khỏi công ty Hào Hoa Với tâm trạng đầy sóng gió Cô cảm thấy hận Và cay đắng khi nghĩ về Quốc Tuấn Cô đã trao cho anh tình yêu Trọn vẹn và sâu sắc nhất Vậy mà Quốc Tuấn chà đạp Một cách không thương tiếc Cô từng bỏ tình yêu Chứ chưa bị tình yêu từ bỏ Cô muốn từ bỏ anh nhưng không cam tâm và không đủ can đảm. Cô muốn trả thù anh. Trong đầu Mỹ Mỹ lé lên một ý nghĩ đen tối dục trôi qua đầu khi cô nhìn lại công ty của anh sừng sửng chiếm một không gian khá rộng trên đồi. Mỹ Mỹ quắt mắt nhìn lại lần nữa. Cô đeo kính đen to bè vào. Sự ghen giật từ ái ngút ngàn làm cô muốn quá điên. Cái gì không thuộc về cô sẽ không thể thuộc về người khác. Cô giận dữ đóng sầm cửa xe lại, lao đi trong cơn nóng nảy dữ dàng. Lương Sơn đứng tự người vào cạnh bàn. Mấy tuần nay, tự dưng Tuấn Anh biệt tích. Anh cảm thấy buồn bã vô cùng. Biết mình với đóng giấy tờ lộn xộn ngỗng ngang, hình như có người sóc lên. Nếu có Tuấn Anh đã gọn gàng cả rồi. Quốc Tuấn ngồi xuống bàn Thấy Lương Sơn có vẻ mặt mệt mỏi Anh thắc mắc Sao cậu để bừa bộn thế kia? Tôi không hiểu ai đã cố ý làm như thế Ai đâu? Cậu đừng nghĩ bậy Cô Mỹ Mỹ vào phòng điều chế Tìm anh có gặp anh không? Không Sao cho cô ta vào đó? Lương Sơn lắc đầu Ai mà ngăn được cô ấy? Quốc Tuấn dặn dò anh Mai mốt không cho người lạ vào phòng quá chất nghe chưa Tôi biết ạ Cậu xem lại và giải quyết hết các hồ sơ này Tôi vào phòng điều chế xem lại các mạo pha chế thế nào Lương Sơn đưa tay nhìn đồng hồ Công việc nhiều quá Sao giám đốc lại đưa Tuấn Anh đi đâu Một mình tôi giải quyết không hết Cậu thông cảm Mẹ tôi bệnh Tuấn Anh tự nguyện chăm sóc bà ấy Lương Sơn ngạc nhiên Tại sao để cậu ấy chăm sóc cho bà chủ Cậu ấy làm việc rất giỏi Anh có thể mướn dạy cô gái được mà Quốc Tuấn lắc đầu Mẹ tôi chọn cô ấy Tôi không cản được Cô Anh nói gì tôi không hiểu Tuấn Anh là Hà Anh Cô ấy bị ép duyên Nên giả trai lừa cậu đấy Hiểu chưa Trời đất Tôi nghi lắm mà Hèn gì Hèn gì, cái gì cậu lẫm bẩm như độc thần chú vậy? Lương Sơn lắc đầu cho tỉnh táo. Bà chủ mới bị cô ấy lừa, tôi đâu có nhận cô vào làm việc. Cô ấy nói tôi là Lương Sơn bá, tôi cứ tưởng cô đùa. Nào ngờ cô ấy bảo tôi ngốc như chàng Lương Sơn bá. Ôi chao sao tôi ngốc thế? Quốc Tuấn ngơ ngát, cô ấy nói với cậu như vậy à? Lương Sơn gật đầu, làm cho anh cười thích thú. Cậu ngốc hơn Lương Sơn bá nhiều. Vậy hả anh gạt tôi là Tuấn Anh có đứa em gái, quá trả hai người là một. Trời ơi, tôi ngốc quá chừng. Quốc Tuấn vỗ vào dai Lương Sơn. Cậu phải giấu việc này, không cho mẹ tôi biết nghe chứ. Nếu mẹ tôi hỏi thăm Tuấn Anh, anh cứ bảo Tuấn Anh vẫn làm việc ở đây nghe chưa. Lương Sơn gãi đầu bó rối. Nếu anh không dặn tôi nói lung tung đổ bể cả rồi. Tôi rất tin anh đó Lương Sơn. Chúng ta vào phòng thí nghiệm. Tôi chỉ anh cái này. Lương Sơn vào phòng thí nghiệm cùng Quốc Tuấn. Quốc Tuấn tự tai pha chế thử các loại mỹ phẩm. Lương Sơn đến bên cạnh quan sát. Chúng ta sắp cho ra đời loại mỹ phẩm mới chất xuất từ loại dược thảo pha quá chất rất cần cho làn da châu Á. Phụ nữ và nam giới đều dùng được Cậu mang mấy lộ quá chất lại giùm tôi Trong khi Lương Sơn lấy thêm mấy lộ quá chất nữa Thì anh nghe một tiếng bùm Kèm theo tiếng kêu của Quốc Túng Trời ơi! Sao thế này? Một cụm khối bay lên kèm theo tiếng nổ Quốc Túng bụm lấy đôi mắt kêu lên Làm Lương Sơn quảng hồn rơi dở cả chai lọ Anh bị làm sao vì Quốc Túng? Hai tài quốc túng quờ quạng phía trước. Đôi mắt tôi cay quá, rát quá lương sơn. Để tôi xem. Trời ơi, lúc nãy có nảy lửa không? Có, hình như có. Nó xảy ra nhanh quá. Mắt tôi đào rát quá. Liệu tôi có sao không? Anh bị phỏng nặng phải cấp cứu ngay để là nguy hiểm lắm. Sao lại có tiếng nổ ấy chứ? Đi, tôi dịu anh đi. Tôi, tôi không thấy gì cả Ai vào phòng này hả Lương Sơn? Đâu có ai ạ Chỉ có Mỹ Mỹ Nhưng cô ấy vào rồi ra ngay Quốc Tuấn bình tĩnh ra lệnh Cậu đừng đưa tôi đến bệnh viện Chắc không sao đâu Hãy giúp tôi ra khỏi chỗ này Cậu nhớ cẩn thận Cho thử lại số quá chất đó Sao lạ lùng vậy chứ Các quá chất này đâu có hiện tượng cháy nổ Cho điều tra ngay giùm tôi đi Dạ, liệu anh có bị nguy hiểm không? Để tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra xem. Không cần, tôi thấy đỡ rồi, cậu đi làm việc đi. Quốc Tuấn chớp mắt, anh cảm thấy mờ đặt trước mắt. Có thấy gì đâu. Anh không nhận ra thứ ánh sáng nào cả, tất cả chỉ mờ mờ. Biết mắt mình bị bỏng rồi, Quốc Tuấn lo sợ vô cùng. Anh bỗng nhớ ra cặp kính màu đen mang vào. Rồi quốc Tuấn ngồi lặng lẽ, tìm điện thoại di động ra lần bấm số. Alo, Hạ Anh phải không? Anh Hạ Quốc Tuấn sao giọng anh lạ vậy? Giọng anh rung rung. Hạ Anh, em phải về Đà Lạt ngay với anh đi. Nhớ đừng cho mẹ anh biết nha. Anh có chuyện gì vậy quốc tướng? Hạ Anh nhếu mày lặng nghe từng lời của anh qua chiếc điện thoại anh vừa tặng cô tuần trước. Cô lo lắng đến ngợp thở. Anh bị phỏng khá nặng có thể mù mắt. Em mau nhờ Vân Phi và bác sĩ Thiện An sang chăm sóc mẹ anh dùm đi. Trời ơi! Sao lại phỏng thế? Anh chờ em nha. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở tại văn phòng của mình. Em đừng cho ai biết cả. Anh không muốn mọi người làm ầm lên. Vì vậy, chuyện này chỉ có thể nhờ em giúp anh nha. Hà anh! Hà Anh bói rối trung dòng Anh chờ em về ngay, không được đi đâu nha Ừ, em nhớ đừng cho mẹ anh biết Anh sợ bệnh tình mẹ sẽ tái phát Anh bị bỏng à, sao lại vậy? Quốc Tuấn cố giải thích những nghi hoặc của Hà Anh Anh pha chế thử các loại mỹ phẩm Có lẽ là bị quá chất giả nổ làm phỏng em à Được rồi, em về ngay Hà Anh nghe như có gì đau thấu trong tim. Không hiểu sao cô lo cho quốc tuấn hơn cả bản thân mình. Cô chạy dội dọc phòng nói với bà Tịnh Quyên. Bác ơi, cháu phải về nhà vài ngày lo chuyện gấp ở nhà. Bác cần gì cứ bảo Vân Vi. Cô bạn con sẽ giúp bác được không ạ? Bà Tịnh Quyên thấy khỏe, tỏ ra dễ dãi. Cháu cứ đi đi, nhớ về sớm bác mong. Dạ. Hà Anh vô cùng lo lắng. Cô tạm thời nhờ Vân Vi và Thiện An chăm sóc bà Tịnh Quyên. Quờ nhanh mấy bộ đồ, Hà Anh mua giấy máy bay bay ra Đà Lạt ngay. Hà Anh bước nhanh vào công ty, bao nhiêu đôi mắt đổ dồn vào kinh ngạc. Sự xuất hiện của cô làm mọi người xôn xao. Một nàng tiên nữ dáng thế. Không phải, một sắc đẹp tuyệt vời, chắc là phu nhân giám đốc tương lai. Hà Anh không để ý đến họ, cô đi thẳng vào trong công ty, xem như rất quen thuộc đối với cô. Hà Anh thấy đau lòng khi nhìn vẻ đau đớn của anh, không ngờ có lúc cô khó diễn đạt tình cảm của mình như lúc này. Hà Anh bước đến gần anh, quốc Tấn hơi lùi lại khi cảm nhận được sự gần gũi rất gần. Cô trung giọng, anh làm sao thế? Bàn tay quốc Tấn đưa ra tìm cô bối rối nhưng vui mừng khó tả. Anh không thấy gì cả Hạ Anh giúp anh nha Anh không muốn mọi người trong công ty lo sợ đồn đại ra ngoài Em hãy lo cho công ty và chăm sóc cho anh Nếu em không nhận lời anh đành buông trôi theo số phận Hạ Anh nắm lấy bàn tay anh thật chặt như truyền cho anh niềm tin mãnh liệt Quốc Tuấn lặng im Trong giờ phút này anh cảm thấy Hạ Anh chính là cuộc sống của anh Không hiểu sao khi bị tai nạn Anh lại gọi cô đến đầu tiên. Hà Anh nhìn anh đâm đâm, đến nỗi quốc tuấn không thấy mà anh cảm nhận được. Em hiểu anh nói gì phải không? Em hiểu, anh đừng nói nữa làm em đau lòng. Vì sao mà anh ra nông nỗi này? Em sẽ chăm sóc cho anh, ngay cả lúc anh không cần em. Không, anh rất cần em hà anh. Chỉ tại anh không đủ can đảm nói lên điều đó. Còn bây giờ anh là phế nhân Anh không dám hứa gì với em Anh chỉ dám làm phiền em Em có buồn không? Hạ anh chớp mắt Như sắp khóc Cô thấy thương cho anh vô cùng Em chỉ lo cho anh Em đưa anh đi bệnh viện nha Không Anh không thể trợ công ty lúc này Mẹ anh đang bệnh Anh bị nạn Công ty sẽ khó mà đứng dững Em chăm sóc cho anh Hoặc mời bác sĩ đến giúp anh đi Được, anh vào trong, em sẽ đi mời bác sĩ đến ngay Đừng lo nữa anh à Em tin anh sẽ không có sao đâu Quốc Tuấn nắm chặt tay cô Anh hỏi trong niềm đau bất tận Hạ anh, lỡ anh bị mù rồi sao? Cô nói không cần suy nghĩ Em sẽ tình nguyện chăm sóc anh suốt đời Sẽ thiệt thội cho em lắm hạ anh Nếu bị mù, anh không muốn làm phiền ai cả Kể cả em sao? Quốc Tuấn buồn bã gợt đầu. Hạ Anh thân thiện đưa anh vào chỗ nghỉ ngơi. Cô mời bác sĩ chuyên khoa mắt đến khám và chữa bệnh cho anh. Bác sĩ khoa mắt được gọi vào. Ông ta lo lắng hỏi. Tại sao không đưa cậu ấy đến bệnh viện có đầy đủ dụng cụ? Chúng tôi khám và trị bệnh chu đáo, bảo đảm hơn ở đây. Quốc Tuấn trình bày lý do hoàn cảnh của mình. Vì bác sĩ có vẻ thông cảm. Hạ Anh đưa anh vào bệnh viện Đôi mắt cậu bị bỏng Còn phải băng kính lại kẻo mù Cậu nên hạn chế đi ra ngoài gió Quốc Tuấn được Hạ Anh chăm sóc chu đáo Tình cảm họ dần dần nảy nở Cô thấy thương anh một cách sâu sắc Hạ Anh ngồi yên trên giường Chờ dị bác sĩ ra về Cô lặng thinh mà nghe tim mình đau nhói Đôi mắt của anh bị băng kính Quốc Tuấn lây quay Anh sợ soạn như tìm vật gì Cô không ngờ Mỹ Mỹ lại ác độc như thế. Cô ta đã cho người thai quá chất giả vào lô hàng xuất cho chi nhánh mỹ phẩm Hào Hoa của Quốc Tuấn ở Đà Lạt. Toàn bộ lô hàng giả ấy trả lại cho công ty quá mỹ phẩm. Chính quá chất ấy đã làm cho Quốc Tuấn bị phỏng, có thể sẽ mù mắt. Hình ảnh đáng thương thảm não của anh làm cô muốn rơi nước mắt. Hà Anh gục đầu trong tay, cô cảm nhận sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời anh. Nếu đôi mắt anh mù vĩnh viễn còn đâu một anh chàng trai trẻ hừng hật với sự nghiệp tương lai, còn đâu đôi mắt đâm đắm nhìn cô như thu lấy hồn người. Hà Anh nếu tai bác sĩ lại hỏi, bác sĩ liệu đôi mắt anh ấy có sao không? Bị bỏng khá nặng, có thể giác mạc bị ảnh hưởng, nếu giác mạc hỏng, cậu ấy sẽ bị mù vĩnh viễn Hà Anh bối rối đứng lặng yên, bác sĩ nói tiếp, Tuy nhiên, cô nên khuyên anh ấy đừng tuyệt vọng Có thể ghép giác mạc của người bị nạn sắp chết Vẫn còn giữ đôi mắt Hạ anh chớp mắt Anh ấy là giám đốc của một công ty Tương lai đang mở rộng trước mắt Anh ấy không thể đồng hàng số phận được Số phận đến với ai người ấy chịu Chúng tôi chỉ giúp cho họ đỡ đau đớn Không còn cách nào hơn Tôi có cách Cách gì? Tôi xin hiến giác mạc của mình cho anh ấy được sáng mắt, có được không bác sĩ? Được, nhưng cô suy nghĩ kỹ đi, rồi cô sẽ ra sao? Tôi sẽ cho anh ấy ánh sáng, bởi vì đời rất cần anh ấy. Cô là gì của Quốc Tuấn. Là bạn, nhưng tôi và anh ấy rất thân. Tôi xin bác sĩ đừng cho anh ấy biết việc này. Dì bác sĩ gợt đầu thở dài. Để cho một người khác sáng còn người khác tâm tối Tôi không làm được đâu Nhưng tôi hứa sẽ giúp cậu ấy Cô yên tâm đi Cảm ơn bác sĩ Có tiếng đổ dở trong phòng Hà Anh chạy dội vào Quốc tướng đang tìm cái ly uống nước Anh dướng ghế và té nhào trên nền nhà Hà Anh kêu lên Trời ơi! Anh có sao không Quốc tướng? Cô nhẹ nhàng đỡ anh dậy Hơi thở hai người kế bên nhau nồng nàng Quốc Tuấn ngồi thự ra đau khổ Có phải bây giờ anh vô dụng lắm phải không? Không đâu, anh chỉ bị đôi mắt Anh sẽ thấy ánh sáng trở lại mà Quốc Tuấn chụp lấy hai bàn tay cô nâng niu trong tay mình Em đừng bỏ anh một mình nha Hà Anh Mẹ con anh đã nợ em quá nhiều Ơn này anh phải trả suốt đời suốt kiếp Anh thấy mình mắc nợ em nhiều quá Hà Anh khẽ cười không nói gì. Quốc Tuấn miếm môi, dù rất cố gắng, anh cũng thấy đau đớn một cách kỳ lạ. Anh như người mất hồn. Nỗi mất mát này quá lớn, anh còn nhiều hy vọng, nhưng quá ra chẳng còn gì. Có nên bắt hạ Anh hy sinh cho mình không? Tại sao cô không nói? Anh đang chờ câu nói của cô. Một câu an ủi cũng đủ ấm lòng, cũng là niềm tin tranh vượt qua nỗi khổ này. Quốc Tuấn buồn hiu, Như người mất hồn Anh định nằm xuống giường Hà Anh quẹt ngang mắt Cô nén xúc động trong lòng Cô nhẹ nhàng đỡ anh Anh thấy mệt à Giờ này ngủ sao Quốc Tuấn thẩn thờ nói cho qua Chứ anh biết làm gì bây giờ Bây giờ anh đã là phế nhân Ăn uống còn phải nhờ em kia mà Quốc Tuấn nếu anh không ngại Em sẽ đưa anh đi dạo Quốc Tuấn vui mừng ra mặt Nhưng anh cũng thương Hà Anh Thôi không đi đâu Em đã vì anh vất vả cả ngày Nghỉ ngơi đi Hà Anh mặc áo khoác vào cho anh Mới có 3 giờ anh à Giờ này ai lại nghỉ chứ Vậy mà anh tưởng 12 giờ khuya Với anh bây giờ Ngày cũng là đêm Hoàng chiếc khăn cổ cho anh Cô nhớ cảm giác hôm nào Thấy cô ho anh sợ cô lạnh Hoàng chiếc khăn vào. Chiếc khăn ấy cô còn giữ mãi. Quốc Tuấn sờ chiếc khăn một giây lâu. Anh rất thích mùi hương này. Hà Anh ngạc nhiên. Mùi hương gì? Em đâu còn dùng nước hoa của hãng mỹ phẩm Hào Hoa. Không phải một mùi hương đặc biệt quyến rũ. Anh không chế tạo được hương ấy. Đó là mùi hương của em. Là của người con gái anh yêu mà chưa dám nói lời yêu nào. Hà Anh bẻn lẻng, má cô đỏ hồng. Lần đầu tiên cô thấy anh thật đáng yêu. Hay là vì anh ấy bị nạn, mình tội nghiệp chăng? Tình yêu không xuất khoát từ chỗ ban phát tình yêu thương đối với người hoạn nạn. Không, Hà Anh cảm thấy anh chính là sự sống của cô. Tự nhiên mà cô nóng bừng lên vì xúc động. Anh đi dạo nha. Anh có thấy gì đâu mà đi dạo. Hạ Anh tư cười nắm tay anh Anh sẽ thấy cảnh giật qua đôi mắt của em Quốc Tuấn không ủ trụ nữa Anh mang kính đen vào Cặp tay Hạ Anh đi dạo dường qua Đà Lạt Thun lũng tình yêu Nơi nào cũng có dấu chân hai người Từ trên cao nhìn xuống mặt hồ lóng lánh In màu da trời xanh biếc Lẫn màu xanh lá thông non mượt mà Cảnh thơ mộng hữu tình Bao chàng trai cô gái đan tay vào nhau Họ chụp những bức ảnh lưu niệm trong tiếng cười giòn tan. Nhìn thấy họ, tự nhiên Hà Anh buồn vô cùng. Cô nhở hình ảnh quốc Tuấn ôm lấy cô gái có chiếc eo thon trong chiếc đầm trắng lướt qua mặt cô trên con ngựa vàng ống. Hà Anh mua một đó hồng cô đặt vào tay anh. Đố anh qua gì? Qua hồng vàng. Sao em lại chọn qua hồng này? Hà Anh cười. Anh giỏi thật, tại cô bán qua thấy hoa vàng đẹp nên tặng cho em. Qua hồng vàng tượng trưng cho sự sôi nổi nhưng phản bội. Anh không thích nó lắm, tuy nhiên qua hồng vàng có mùi hương tuyệt vời. Đưa đó hồng nhung lên mũi anh, Hà anh lại đùa. Anh nhận ra em khen anh. Đây là hương qua tình yêu đích thật. Đỏ thắm như màu máu con tim. Anh cảm thấy vui không? Quốc Tuấn gợt đầu, rồi cất lời than giảng ai quán. chỉ cảm nhận chứ không thấy gì cả. Nếu ngài bây giờ có phép thần cho anh sáng mắt, anh sẽ đưa em đi khắp Đà Lạt mộng mơ, đến suối vàng, suối bạc, nghe dòng đam tri trỗi khúc nhạc hùng hồn, nghe cam tri réo rắt và chúng ta thả hồn vào hương qua của xứ sở ngàn qua mà mơ mộng, yêu đời. Anh muốn... Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ thôi em à Anh đừng lo Em sẽ biến giấc mơ của anh thành hiện thực Hà Anh sôi nổi Nói lên điều mình mơ ước Trong cái xe lạnh của buổi chiều cao nguyên Tâm hồn cô bỗng phơi phới Như bản nhạc du dương Có lẽ Đà Lạt là thơ Là qua Đà Lạt còn là mộng mơ Là tình yêu và nỗi nhớ vô bờ Hà Anh vuốt nhẹ mũi anh Rồi cười khiêu khích Khi thấy anh ngay người ra, nghe cô kể chuyện của mình, của Đà Lạt và cả của anh. Tất cả như hòa quyện vào nhau. Quốc Tuấn nghe hồn băng khoăn thắm thía nỗi buồn. Anh đứng lên bước đi nhẹ nhẹ. hạ Anh cầm đó hồng trên tay bước theo anh, hồn dương dấn băng khoăn một điều gì khó tả. Chỉ biết hai người ở cạnh nhau, nhưng mọi người có cảm nhận riêng. Ai cũng muốn hướng về nhau. Có hoàn cảnh không cho phép. Quốc Tuấn không muốn mình là gánh nặng cho Hà Anh. Anh giấu cô nỗi buồn của mình vào lòng. Không cho hạ Anh lo lắng. Anh thấy đau thắt cả lòng. Triền Hà Anh lại cảm thương anh quá đổi. Cô muốn làm anh vui. Hình như Quốc Tuấn cố từ chối khéo. Cô cảm thấy buồn lặng lẽ như cảnh hoàng hôn đang kéo về từ phía núi. Im điềm hắc hiu. Gió trên đầu hai người lao sao cả đội thông. Tiếng thông treo phi phút như bản tình ca của hai kẻ đang bước vào yêu nhưng số phận phủ phàng. Trợ lý tường dân bắt gặp tin tức giật gân trên mạng. Anh Quảng Hồn gọi bà tỉnh quyên. Thưa bà chủ, cậu Quốc Tuấn đang làm gì vậy? Sao cậu hỏi tôi, cậu không biết chỗ làm của Quốc Tuấn hay sao? Không phải, thưa bà, cậu Quốc Tuấn bị mù đúng không? Có chuyện này bà biết chưa? Bà Tịnh Quyên xích buông trời tách trà trên tay, nước sóng sánh đổ tràn ra. Cậu nói gì? Ai mù? Đây bà xem thử, Mỹ Mỹ phao tin trên mạng là cậu hai sắp bị mù. Chuyện này mọi người đang bàn tán gì sao? Bà Tịnh Quyên không tin. Ai động nhảm thế? Hay là cậu đưa tôi xem thử? Không được, bà đang tỉnh dưỡng, không nên xúc động, để con điều tra việc này. Bà tỉnh quyên mở điện thoại, quốc tướng khóa máy nên bà không liên lạc được. Điều này khiến bà lo lắng thế. Còn việc Hà Anh xin phép bà 3 ngày nhưng cả tuần nay cô biệt tích không quay về. Bà tỉnh quyên nôn nao, bà xuống thang máy định dùng máy phát của công ty liên lạc với quốc tướng. Mấy nhân viên trẻ tuổi chạy dỗ vào thang máy xuống tầng trệt. Cô gái có mái tóc ống xuông, vừa thở vừa nói. Có tình này hay lắm. Tên gì vậy? Người mẫu da ua Xí My mới gia ua Người ta tên đẹp mi biến xấu Nè Đừng cãi nữa Chuyện gì vậy? Cô gái đẹp Xì vào trán Cô gái khá xinh Nói chuyện miềm mỏng Người yêu lý tưởng Thần tượng của Milan Sắp mù rồi Cả bọn nhau nhau Ai vậy hả gia ua? Thì cậu con trai cưng Của bà chủ hào qua chứ ai? Là quốc tuấn à? Trời ơi! Sao kỳ vậy? Ai hại anh ấy? Nghe nói cô Mỹ Mỹ người yêu anh ta vì tự ái nên đưa quá chất giả vào công ty của anh ta. Rồi sao nữa? Các cô nhao nhao nghe cô gái tóc xuông kể. Anh ấy đang pha chế bất ngờ nổ bùm một cái hỏng tuốt đôi mắt. Bà Tịnh Quyên cố nghe hết câu chuyện. Các cô gái không để ý có bà bên cạnh Họ bước ra khỏi thang máy, bà còn nghe tiếng họ dăng dẳng. Ghê quá, chắc anh chàng đẹp trai ấy bị trả thù đúng không? Đúng, cô người mẫu mỹ mỹ tung tin trên mạng, cô ấy sợ mình mất giá. Cô khá sen giàu, chắc anh ta mê cô nào chứ gì? Ai mà biết? Tiếng kéo dài của các cô gái làm bà tịnh quyên đứng không dững. Bà gắn gượng giữ bình tĩnh khi tình cờ nghe các nhân viên trong công ty xì xào bàn tán. Bà quyết định một mình bay ra Đà Lạt, xem sự thể thế nào. Bà cầu mong đó chỉ là tin bịa đặt. Quốc tốn thế nào, bà làm sao sống nổi. Lương Sơn giật mình khi thấy bà tỉnh quyên đứng trước cửa phòng làm việc của công ty. Bà nhìn quanh nhếu mày dễ lo lắng. Bà chủ, sao bà không gọi con trước Không cần, giám đốc đâu Tại sao không nhận điện thoại của tôi Lương Sơn bó rối vô cùng Dạ, Quốc Tuấn bận công tác ạ Trợ lý Tuấn Anh đâu Các người có chuyện gì à Lương Sơn ngập ngừng Thưa bà chủ, cậu cậu Quốc Tuấn đang ở trong phòng Bà tỉnh quyên quảng hốt chạy vào phòng con trai Bà chật đứng xửng lại kêu Hà Anh Là cháu đó à? Quốc Tuấn con làm sao thế này? Kìa mẹ, con không sao đâu. Hà Anh đang lau mặt cho Quốc Tuấn. Cô đúc cho anh từng muỗng súp. Cảnh ấy làm cho bà tỉnh Quyên xúc động tim đập liên hồi. Kìa bác, bác khỏe chưa? Sao bác biết anh Quốc Tuấn bị tai nạn mà đến đây? Bác không sao chứ? Hà Anh dội chạy đến đỡ bà tỉnh Quyên ngồi xuống cạnh Quốc Tuấn. Cô nhìn lo điến người. hạ Anh, bác rất mừng vì quốc Tuấn được cháu chăm sóc. Thì ra cháu không về quê mà cháu ra đây vì con trai bác. Tại sao cháu lại giấu chuyện của quốc tướng? Hà Anh ngượng nghịu. Cháu sợ bệnh tim của bác tái phát. Quốc Tuấn sao con tra nông nổi này hả? Mẹ lo sợ lắm con biết không? Sợ con buồn, bà không dám nói. Nhưng tim bà đau nhói như ai dần. Quốc Tuấn khẽ giọng. Mẹ đừng trách Hà Anh. Chuyện này con bảo cô ấy giấu mọi người, giấu cả công ty. Làm sao mẹ lại biết? Mẹ nghe mọi người đồng ầm lên con bị mù. Chính Mỹ Mỹ đã đưa tin ấy lên mạng, gây xôn xao dư luận. Điều đó có thật không con? Quốc Tuấn nhíu mày như không muốn nhắc đến Mỹ Mỹ. Mẹ vẫn còn tin cô ấy chăng? Chuyện đã qua đừng nhắc nữa mẹ à. Hạ Anh đưa cho anh ly nước. Hạ Anh nghe Quốc Tuấn gọi liền rót ly nước mang đến cho anh. Nhìn cử chỉ của Hạ Anh bà tỉnh quyên rất hài lòng. Cô chăm sóc con trai mình tận tình và chu đáo quá. Thưa bác dùng nước à. Còn thấy thế nào hả Tuấn? Bà cầm ly nước trong tay và nhìn bà vẫn không yên lòng. Chưa biết mẹ à, chờ ngày con mở băng Con thật là tệ, bị nạn mà không cho mẹ hay Mẹ có thể giúp cho con nhiều việc mà Quốc Tuấn khẽ nhết môi cười Mẹ đang bệnh, con đâu dám làm phiền Giả lại chính con muốn Hà Anh giúp mình Con đã trước mất một cô giúp việc cho mẹ Con đâu dám đòi hỏi thêm Bà Tịnh Quyên vút tóc con trai Sao mà bà thương anh quá Nhìn chiếc băng mắt bị bịch kính đôi mắt con trai, bà xúc động muốn khóc. Mẹ biết con có những cộng sự thật tuyệt vời. Hà Anh, cháu giỏi quá, đã giúp bác nhiều việc, lại giúp con trai bác, ơn này bác biết trả thế nào đây? hạ Anh cố xuống thẹn thùng. Dạ có chi đâu bác, đây là nhiệm vụ của cháu mà. Ủa, từ lúc trở về công ty, sao mẹ không thấy Tuấn Anh vậy con? Quốc Tuấn hơi mỉm cười nói với mẹ Có lẽ cậu ấy lo chuyện công ty nên Thôi, hả anh lo cho Quốc Tuấn dùm bác Bác đi xem xét anh em làm việc thế nào Biết con thế này, coi chừng họ bỏ bê công việc thì nguy lắm Quốc Tuấn ngước lên nhưng muốn tìm mẹ Mẹ, không ai biết chuyện con Nhưng bà tỉnh quyên đã ra ngoài Bà bước vào phòng giám đốc Chỉ có Lương Sơn và mấy nhân viên mãi ở đó. Thấy bà, một anh chàng liền toan hót. Chào bà chủ, sao hôm nay bà lại ra tận đây vậy? Có phải bà muốn tìm hiểu cậu chủ không? Bà tịnh quyên gật đầu lắng nghe. Gần đây có một cô gái con không thấy, nhưng nghe anh em nói lại đẹp vô cùng. Cô ấy hớp hồn cậu chủ gần 10 ngày nay, không thấy giám đốc xuất hiện ở công ty. Bà chủ ơi, chúng con lo lắm. Lương Sơn nhìn anh thư ký mới tuyển vào từ công ty của bà Tịnh Quyên tức giận. Anh nói như hét. Cậu An làm việc đi, biết gì mà nói. Vậy anh Lương Sơn biết hả? Bọn em nghe tụi nó nói lại chứ biết gì đâu. Bà Tịnh Quyên bảo Lương Sơn ngồi xuống. Hãy để An nói đi Lương Sơn, ta muốn nghe mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Tại sao cậu lại im hơi lặng tiếng, không báo với tôi một lời hả? Dạ, tại... Anh Lương Sơn không biết đâu bà chủ. Còn nghe họ nói, nhân lúc cậu chủ bị bệnh, cô gái sẽ sang hết tài sản và tiền bạc của công ty đó. Cậu nói nhảm nhí gì vậy An? Không phải em. Thằng Hoàng Hà, nó nói mấy hôm trước, chiều chiều nó gặp hai người đi dạo ở thung lũng tình yêu, ở vườn qua Đà Lạt rất tình tứ. Có lẽ mê cô ấy, nên cậu chủ không còn ngó ngàng gì đến công ty nữa. Ai cũng lo, may mà bà chủ ra, bà ngăn cậu chủ đi bà. Bà tịnh quyên ngạc nhiên vô cùng, bán tính bán nghi. Cô gái ấy là ai? Con trai bà thật sự đang bệnh kia mà. Còn Tuấn Anh đâu? Sao lại không quản lý công ty để họ bàn tán xôn xao thế? Bà hỏi Lương Sơn giọng khó chịu. Cậu cho tôi biết sự thật đi. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Tại sao ai cũng quanh co thế? Thưa bà, công ty đâu có chuyện gì hả? Vẫn bình thường. An vẫn không ngừng nói. Anh Lương Sơn làm việc tối tăm mặt mũi, không để ý nên không biết. Cả công ty đồng ầm lên mấy ngày nay, tinh thần họ rất quan mang. Thật hả cháu? Được rồi, An ra ngoài cho tôi làm việc với Lương Sơn. Chưa đợi An ra khỏi phòng, bà giận dữ nói Tôi đã giao việc quản lý công ty cho Tuấn Anh giúp giám đốc, cả cậu nữa Quản lý tài chính vậy mà ở đây xảy ra mọi việc Hai trợ lý trơ mắt ra nhìn Tuấn Anh giỏi giang thạo diệt mà lại chẳng biết chuyện gì xảy ra Hơn 10 ngày qua tôi không nghe tin tức nào cả Tại sao vậy? Mau gọi Tuấn Anh về cho tôi Nghe bà quát, An sợ lắm lét gắn nói thêm Dạ, 10 ngày nay vào làm, cháu đâu có biết Tuấn Anh là ai Bà Tịnh Quyên nhìn Lương Sơn đang cúi đầu Trong hai bàn tay sau mấy lần tra hiệu cho An đừng nói Nhưng hắn nhiều chuyện bếp xếp quá Chờ An đi khỏi, Lương Sơn mới lên tiếng Bà Tịnh Quyên lại dục Thế nào, nói đi chứ Dạ, thật ra thì Lương Sơn bắt đầu kể hết mọi chuyện cho bà Tịnh Quyên nghe Càng nghe Bà càng ngỡ ngàng, tưởng mình đang sống trong mơ. Bà hỏi Lương Sơn, cháu bảo Hà Anh chính là Tuấn Anh sao? Dạ, cháu kể hết rồi ạ. Hà Anh vì bất đắc dĩ trốn gia đình, phải giả trai. Cầu quốc Tuấn đã biết, nhưng vẫn để cô ấy làm việc, vì cô ấy giỏi giang thạo việc, cháu không bằng cô ấy. Nhưng khi bác bệnh, Hà Anh lại tình nguyện chăm sóc bác. Trời ơi, vậy là tôi hiểu làm Hà Anh rồi. Cô ấy đã vì mọi người mà hết mình sống tốt, cố dương lên, đáng khâm phục. Lương Sơn tiếp. Còn tin đồn kia, Hà Anh là người mỗi ngày đưa cậu chủ lên đồ đi dạo, giúp giám đốc dẫn niềm tin khi xích bị đuôi mù. Cô ấy rất dũng cảm. Chỉ có cháu và Hà Anh biết bệnh tình của giám đốc, bác đừng nghe bọn nhiều chuyện nói nhảm. Giám đốc không có ai ngoài Hà Anh. Và Hà Anh vì bác, vì quốc Tuấn mà phải gian nan, không một lời than Hà Anh là Tuấn Anh đó Bà Tịnh Quyên chớp đôi mắt xúc động từ ngỡ ngàng đến cảm phục Và biết ơn người đã giúp gia đình mình Bà bước vào phòng con trai để cảm ơn Hà Anh Bà ôm lấy cô nói trong xúc động dân trào Bác cảm ơn cháu, Hà Anh cũng là Tuấn Anh Cháu đã dị bác và quốc tuấn mà phải giấc giả vô cùng, bị mọi người dị nghị. Hà Anh vô cùng bói rối, chưa biết xử lý ra sao, thì bác sĩ trưởng khoa đến đề nghị. Mọi người hãy đưa quốc tuấn sang phòng bệnh, chúng tôi mở băng mắt cho cậu ấy. hạ Anh ôm chầm lấy bà tịnh quyên, nước mắt chảy dài. Bác ơi, anh tuấn mở băng mắt kìa, chúng ta mau cầu nguyện cho anh ấy đi. Cả hai chắp tay nguyện cầu Một lát sau Lương Sơn đẩy quốc túng ra Anh gọi to Mẹ, con đã sáng mắt rồi Hà Anh ơi, anh đã nhìn thấy em rồi Hà Anh liền đến ôm chầm lấy anh Mà nước mắt chảy diền đồng ướt mi Anh nâng gương mặt cô lên Cười thật tươi bảo Em phải cười chứ Tại sao lại khóc khi anh đã lành bệnh Từ đây anh mãi mãi được nhìn thấy em Dù quá Hà Anh ơi Cô đắm nhẹ vào ngực anh bảo Người ta sợ anh bị thành lục dân tiên kìa Mọi người cười trộ lên vui mừng xúc động Không kìm được nước mắt Khi thấy hai người tay trong tay Mắt trong mắt tràn đầy hạnh phúc Ngoài kia Xuân bẩn ngỡ sắp bước về Xua cái tàn đông giá rét âm u Lương Sơn tri cập trên mạng internet Anh lắm bẩm Đúng là ác lai like, ác báo mà Hà Anh đặt sắp hồ sơ lên bàn Đến gần Lương Sơn hỏi Anh nói gì vậy Lương Sơn? Cô xem đi Mỹ Mỹ ăn chơi trụy lạc Bị nghiện ngập ma túy và nhiễm HIV rồi Hà Anh chép miệng thở dài Cô ấy đẹp quá Nhưng sống không tốt Thật đáng tiếc Mà việc này anh Tuấn Anh biết Chắc anh sẽ buồn Lương Sơn lắc đầu Có lẽ anh ấy không để tâm đến đâu Người mà giám đốc để ý bây giờ là... Là ai? Lương Sơn nheo nheo đôi mắt đùa. Tôi không biết, nhưng chắc cô thì rõ mà. Hà Anh giờ như không hiểu, cô nhanh giọng dục. Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm thành lập công ty. Anh mau sang phòng giám đốc dự họp nha. Lương Sơn ngạc nhiên, anh cùng Hà Anh đi vào phòng họp. Quốc tướng giới thiệu khi họ ngồi vào vị trí của mình. Đây là trợ lý của tôi, Hà Anh và Lương Sơn. cha cô trợ lý Hà Anh xinh đẹp quá. Giám đốc tính chuyện gì đây? Quốc Tuấn bỗng cất giọng trịnh trọng khi xung quanh là những quan khách và người trong gia đình đang xì xào bàn tán. Anh tuyên bố. Hôm nay trước mặt mọi người, chúng ta mừng kỷ niệm một năm thành lập công ty. Tôi chính thức cậu hôn Hà Anh. Mọi người tán thành không? Tán thành, ôi, đôi trai tài gái sắt. Quốc tuôn thấy hạ Anh chớp nhanh đôi mi dài công dúc, ngưỡng ngập nhìn anh, đôi mắt thu hồn anh hôm nào. Anh hét cười đùa giọng tiếp. Mọi người biết không, mình xích bị bệnh đồng tính, vì mấy tháng lỡ để ý chàng trợ lý thúng anh đẹp trai quá chừng. Mọi người cười ồ lên. hạ Anh cúi đầu cười tẩm tiểm. Cô ngượng không thể tả. Lèn lén nhìn Quốc túng với niềm hạnh phúc vô biên